Người ta thường rằng đôi lão oan gia này lại nhảy sổ vào nhau đến nơi. Ai ngờ hai người lại giản hỏa, lấy ra bí kíp trong quan tài, rồi cùng dắt tay nhau vào đại đường uống rượu thọ. Ân cần tiếp đại khách cứa. Ai nấy, chẳng thấy có trò gì vui xem nữa, Ben quay trở về bàn tiệc. vừa Hận Thiếu tặc lưỡi, đều là hạng vô vị thích xem người ta đánh nhau. Lần này đường bảo Nghiêu chêm vào một cầu, cực kỳ giống người. Phương Ấn Thiếu nhìn y lòng dòng Rồi chớ kêu ối chào Thì thấy bác Đại Thiên Phương Từ trong đám người chỉ về phía Hà Tiểu Hà Đang lung liếng nhìn y là bắp nói Cô, cô, cô Hà Tiểu Hà mặt mày dạng dỡ Chống lại cười rằng cô, cô, cô, cô, cô cái gì Bác Đại Thiên Phương ngạc nhiên Chưa thể định thần lại được Ê, sao cô cũng ở đây Hà Tiểu Hà tự như cười mà không phải cười, trầm giọng nói. Người đến được, chẳng lẽ ta không thể đến sao? Rồi năng ta thẹn thùng nói. Người đến, ta đương nhiên cũng đến. Ta, ta đến đây, cô, cô, cô có thể không đến? Có lẽ, về quá bất ngờ khi thấy hạ Tiểu Hà ở đây. Bát Đại Thiên Vương lung túng thấy rõ. Thật tình, nếu... Nếu biết cô tới đây Ta đã không tới rồi Lúc này ha, ha Tiểu Hà vành mặt lên Lũng liệu nói Người nói thế nghĩa là sao Ta Ta không có ý gì cả Bà Đại Thiên Vương luôn cuống nói Ta đối với cô chẳng có ý gì cả Rồi như sợ hiểu lầm y vội vàng bôi thêm một câu Ý ta là ý, ý ta là Ta không có ý gì khác Lúc này Ha Tiểu Hà Mặt phấn hơi lạnh Sắc mặt trầm xuống dít lên Với những lời người đã hứa trước kia thì sao Bác đại thiên vương thấy nàng nổi giận Càng hoảng hơn Nói Cái gì ta đã hứa với cô cái gì Hà tiểu hà méo máu Nước mắt cơ hồ muốn tuôn trào Người Người quên rồi Nói tới đầy nước mắt nàng ta đã tuồn ra Thế là người Người đã quên rồi Trong lúc nàng ta khóc Không ngờ ánh mắt lại tỏa ra sát khí Bác Đại Thiên Vương càng lúng túng hơn Vội vàng nói Cô, cô, cô đừng khóc ở đây Ở đây đông người Sao nói khóc là khóc vậy Đừng khóc, thôi nín đi Hà Tiểu Hà một khi đã phát tác Là không thể nào dừng lại được Mặc kệ người ta dĩ nghĩ Bác Đại Thiên Vương nói như thế A Tiểu Hà càng khóc thảm hơn Phùng bất bát nện cây quải trượng số đất Hơ mạnh một tiếng Hỏi Hà Tiểu Hà Đêm tiểu tử này bắt nạt ngươi sao Ha tiểu hạ khóc thu thít Đôi vai run run Nhắn quang đổi sang màu xanh lục Phùng bất bát nói Được ta ra mặt cho người Trần bất đinh vội vàng cản lại Lão bà tử Việc gì đến ba Bà không phần trắng đen mà đã gây sự với người ta Ha chẳng phải Hàn quang trong mắt Phùng bất bát Đại tịch Ha chẳng phải cái gì Trần bất đinh lập tức run lệ bậy ấp á ông nói đó là chuyện của người ta bà bà đâu cần phải cái gì phùng bất bắt lại lên cây gậy xuống đất lớn dọc quát chỉ quảng tuyết trước cửa không lo xương đến nhà người trên giang hồ có hạng ích kỷ nhát gan như ông cho nên mới đến nỗi hiệp đảo ngày nay cảng xa sụt đậy ai nói không liên quan đến ta ta là nữ nhân thấy hắn bất nạt tự nhận Phùng bất bát này nhất định phải xen vào. Chấn bất đinh thấy ai cũng đưa mắt, nhìn về phía mình, vẻ mặt rất ái ngại. Trần bất đinh, giọng này nỉ, Ơi, được rồi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc, bà đừng gào lên như thế có được không? Phùng bất bát vừa nghe thế, càng ngoác mồm nói lớn. Các người nói thử xem, ta nói có lý hay không? Nói xong, bà ta dơ ngang cây trượng, Trong bộ dạng mụ ta Không phải là hỏi người ta xem là mình có lý hay không Mà là xem ai Nói mình vô lý đây Đám người háo sự ấy Một là thấy việc này chẳng liên quan đến mình Hai là cũng muốn xem não nhiệt Đồng thanh đáp lớn Có lý, có lý Còn bà nó, có lý luôn Phùng nữ hiệp xưa này Nói gì đều có lý Ê Trần lão phu nhân nói rất đúng Phùng bất bát nhất Thời dương dương tự đắc Chỉ kiếp thời sửa một câu đó là Phùng Đại Tiểu Thư Xưa nay không theo họ Trần Đừng gọi ta là Trần Lão Phu Nhân Bọn Giang Hồ Háo Sự vội nói Phải rồi, phải rồi Phùng Cô Nương nói có lý Ai lấy đều khiếp sợ uy danh của mụ ta Tự hỏi ai dám trừ vào chứ Phen này bà Đại Tiền Vương hoảng quá Hỏi Ha Tiêu Ha đầy trạch mọc Cô xem hôm nay là tiệc đại thỏa Tiểu Hoa nhịn cả. Cô làm thế này chẳng phải là phá rối hay sao? A, Tiểu Hoa hai tay bưng mặt, nước mắt tuôn ròng ròng qua kẽ tay, giống hệt như dòng sông nhỏ đang chảy. Bá Đại Thiên Vương lo quá dập chận, định rời khỏi nơi này, chợt nghe một tiếng. Tây quải trượng của Phong Bất Bát đã chặn trước người y. Bá Đại Thiên Vương trừng mắt lớn. "Ba muốn làm gì?" Phong Bất Bát nói. "Ngươi muốn chạy sao?" Bá Đại Thiên Vương nói. Liên quan gì đến bà? Phùng bất bát nói Người bắt đặt nữ nhân thì đã liên quan đến ta rồi Bát Đại Thiên Vương bực bội cố tình nói Ta bắt đặt nữ nhân Có liên can gì đến bà chứ? Phùng bất bát nện cây gậy xuống đất Ướn ngược nói Bởi vì ta cũng là nữ nhân Bà là nữ nhân thì sao chứ? Bát Đại Thiên Vương Dòm bà ta lom dòm rồi gãi đầu Ê bà không nói ta nhất thời không nhận ra Phùng bất bất giận lắm. Giơ trợng toán đánh, bát đại thiên vương vội vàng tránh qua, tiêu toán lên. bà tử này, sao lại vô lý đến thế? Trượng Phong lên, khiến ai nấy đều giật giã. Chỉ nghe trượng Phong vù vù, Phùng bất bất cũng không đáp lời, lập tức động thủ với bát đại thiên vương. Nhất thời mâm độ bản ngã, vỡ địa nát, cách hứa vội vàng tránh qua, rối loạn cả lên. Hoa Khô Phát biến sắc nói, "Bát đại, người làm thế là có ý gì?" Bác Đại Thiên Vương vừa tránh vừa kêu lớn Là, là ác ba tử Động thủ trước với ta Phùng bất bát chiêu nào cũng giữ bát Đại Thiên Vương né tránh đến vất vả Hoa khổ phát lớn ròng Phùng đai mũi tử Người làm thế há chẳng phải Gây khó cho lão phù sao Phùng bất bát giết quá kẽ rằng Người mời hạng người bại hoại này đến Đúng là cái mè một lứa cũng chẳng phái tứ tốt lành gì Hóa khổ phát, thế tiệc mừng đang vui vẻ Thế mà bị người ta phá bính Trong lòng cũng giận, vén ống tay áo Chỉ Trần Bất Đình Bất Đình huynh Người làm thế là chẳng xem huynh đệ ra gì có đúng không Người chẳng chịu quản thúc bà ta Trần Bất Đình khổ sở nói Ê, quản thúc Bà ta Bà ta không quản thúc ta thì thôi Coi như đã tốt lắm rồi Phùng bất bát dơ trưởng Đập bát đại thiền vườn Nhưng tai vẫn nghe chuyện xung quanh nạt lớn. Cái gì? Người nói cái gì? Rồi múa trưởng càng dữ hơn bát Đại Thiên Vương liên tục dùng các thủ pháp không thủ nhập bạch nhận đại siêu la thủ, bát bộ đường làng, thất thập lộ cầm lã, phan tử ưng trào, lêu hoa thần pháp phía kim liêu bộ, thủ y quyền pháp đều không đánh vào được những võ công của y cũng được khiến võ lâm hào kiệt đang có mặt đều chấn động Bà Đại Thiên Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc lại gặp phải Phùng Bất Bát. Phùng Bất Bát, ngươi nhỏ, trượng to. Cái quả trượng ấy nặng gấp 3 lần người, cao gấp 3 lần thân của bà ta. Một khi múa lên. Đúng tựa như múa trượng. Ê, nhầm, trượng múa người chứ không phải là ngươi sử dụng trượng. Bà Đại Thiên Vương gặp phải ba ta. Ê, Thiên Vương bất thức, của y hoàn toàn vô dụng rồi. Vương Tiểu Thạch thấy thế rất thú vị Biết Trương Nham hiểu rõ Chuyện trên giang hồ như bàn tay Hơn nữa thích tọc mạch vào chuyện riêng tư bí mật Của người ta, bên hỏi Đây, mấy người này Làm cái gì thế Quả nhiên Trương Nam nói rành giọt như Chuyện nhà mình Trấn Bất Đinh và Phùng Bất Bát là đôi phu phụ Thích gây sự, thiên hại đều biết tiếng Chẳng qua xưa nay là Phùng Bất Bát Lại gây chuyện thì phi thôi Trấn Bất Đinh thì đi khắp nơi kiếu vãn Khổ ở trong lòng Nếu là ta thì... Đưa bảo nghiêu hở mũi nói. Đã dứt khoát đối phó với một ác bà này rồi. Lần nào thấy cũng đập trong một trận. Xem mụ ta con dám hung dữ hay không. Nhưng người đáng tiếc lại không được phước phận đó. Trước nhăm trả đũa, sau đó mới nói. Bát Đại Thiên Vương Cao Đại Giành cùng với Nhật Điệp Lan Đông Kinh thủ Cũng là một đôi hiệp lữ quyền ược. Có điều cao đại danh thích trêu hoa gẹo cỏ, tiểu sắc phòng liều. Khi nghe nói Hà Tiểu Hà ở Lưu Hương Viên, nổi tiếng xinh đẹp trong thiên hạ, cho nên có ý trêu gẹo, vừa gặp đã mê tít. Quả nhiên là cứ đuổi theo bám giết lấy không chịu buông giạc. Vương Tiểu Thạch mỉm cười, nhưng bác đại thiên vương đã có thê tự kết tóc rồi. Chứ xảo nữa, Trương Nham nói, tên bác đại thiên vương theo đuổi Hà Tiểu Hà truyền đi trên răng hồ đồn ấm ý. Lúc ban đầu Hà Tiểu Hà chẳng thèm để ý Đồng Kinh Thu cũng nghe phòng thành Thế là cãi nhau Một trận với phủ quẩn Những người có mặt đều nói Đồng Kinh Thu Nắm tay Cao Đại Danh lùi đi Sau vụ này Cao Đại Danh cũng tỉnh ngộ ra Hình như thay tính đổi nết Không đến khổng thức lâu nữa Nào ngơ dòng đời thay đổi Cao Đại Danh không đi tìm Hà Tiểu Hà Hà Tiểu Hà Như thiếu mất một cái gì đó Liên quay sang đi tìm Cao Đại Danh Cao Đại Danh chẳng thèm để ý Chá thèm trả lời Hà Tiểu Hà cứ bám giết đấy Mọi người đều đồn rằng Ê chẳng lẽ là báo ứng sao Chắc là Cao Đại Danh đã nếm mùi ngon rồi Sau khi con ông đã tỏ đi Tỏ tương lối đi lại Mượn cớ phụ nhân nghe ngờ gây sự Cho nên quất ngựa truy phong Bỏ rơi Hà Tiểu Hà rồi Vương Tiểu Thạch nói Người nói thế là nghe được hay không Thật là tệ bạc quá đi Đương Nham cũng cười nói Không tệ chẳng thành bạc rồi Đương Bảo Nghiêu đưa mắt sáng khoác Lâm bẩm Hạc cô nương này cũng thật đáng thương Phương Hận Thiếu trả lời Đúng vậy Cùng với người có thể là trời sinh một đôi Đương Bảo Nghiêu tưởng ý nói thật Mắt đỏ ửng lên đây cao đại danh này thật đáng ghét Phương Hận Thiếu xuối rục Đi đi đi đi Cùng với Phùng Bật Bát đối phó với cao đại danh Sau đó đoạt người tình của trong mộng của người đi Đương Bảo Nghiêu ngớ người Cái gì cơ Người tình trong mộng Phương Ấn Thiếu vội vàng nháy mắt với Ý Phùng bất bát ây Đương Bảo Nghiêu nổi giận Nếu không vì đột nhiên Hà Tiểu Hà lên tiếng Thì Ý đã ra tay ngay lập tức rồi Chỉ nghe Hà Tiểu Hà nạt Ngừng tay Phùng bất bát ngật người Nhưng ra đòn càng mãi liệt hơn Người dáng chờ ta một chút, lão thần sẽ mau chóng chém tên tiểu tử này thành bảy cục Hà Tiểu Hà nạt lớn, có ngừng tay hay không? Phùng bật bát ngẩn ra, không hiểu ý được câu nói của Hà Tiểu Hà. Đột nhiên vươn tay. Hà Tiểu Hà đột nhiên vươn tay, soạt một tiếng, một mũi tên phóng vọt ra. Hà Tiểu Hà xuất thủ đối phó với Phùng bật bạt Chuyện này không hề lạ, cũng giống như có người muốn ly gián ôn mộng thành và hoa khô phát. Khách bác chân Bất Bát Và Phùng Bất Bát và Trần Bất Đình Đánh chết bất ly Thân Huynh để Ra trận không rời Phụ Tử Bình Phụ thề vốn là chim cung tổ Chi rào càng là mũi hở răng lạnh Nàng giết chết Cao Đại Danh thì được Nhưng không cho phép người khác Đả thương y Về chuyện này Vương Tiểu tạch không hề ngạc nhiên Đều ngạc nhiên là mũi tên của nàng Một mũi tên Thô Cạch Sủ Sỉ Tên Không phải bắn về phía phủng bất bát Càng không phải bắn về phía bát đại thiên vương Mà là lướt qua đỉnh đầu hai người Mũi tên này rõ ràng là bắn vào khoảng không Tại sao lại bắn chứ? Mũi tên này có tác dụng gì? Khi ai nấy còn đang thắc mắc Mũi tên đang bay đi cực nhanh Lại hơi khượng lại trên đầu của hai người Đột nhiên Kiều tách một tiếng Bắn ra một cây tiểu tiễn Phóng từ trên xuống Một mũi tiểu tiễn nhỏ Giống như một sợi lồng mì Mũi tiểu tiễn này mới thực sự là chủ lực công kích Mũi tên lớn này chỉ khiến cho người ta Sinh nghi bất định Chuyển rời thị tuyến Tên trong tên Mũi tên này bắn ra khá nhanh và bất ngờ Khiến người ta không đề phòng nổi Không ai biết Phùng bắt bát có tránh được hay không Bởi vì trần bất định đã ra tay Trần bất định bay lên Tờ giữa không trung tóm được mũi tên lớn Từ mũi tên lớn đánh rơi mũi tên nhỏ Sau đó hạ xuống Chỉ tay mắng hạ tiểu hạ Bà ấy giúp ngươi. Thế mà ngươi lại đối phó với bà ấy như thế này sao? A Tiểu Hà đáp đầy mạnh mẽ. Ai bảo bà ta đã thương ngươi chứ? Trần Bất Đình tức quá ngẩn người. Với mỗi tên này, Phùng Bất Bát và Bát Đại Thiên Vương đều ngừng tay. Trần Bất Đình trách Phùng Bất Bát. Người ta là một đôi, đâu cần bà phải lo chuyện bao đồng. Phùng Bất Bát đang định trách A Tiểu Hà. Đột nhiên, A Tiểu Hà vừa nghe một đôi trong lòng xót xả đã ôm mặt lướt ra ngoài. Bá đại tiên vương vừa kêu, "Tiểu Hà, Tiểu Hà." vừa kêu vừa đuổi theo. Phương thiếu mè nheo đường bảo ngữu, "Ngươi nói xem có cần đuổi theo hay không?" Vương tự cách thần sắc ngưng động, tựa như chưa giải quyết được một vấn lớn. Phương Hận thiếu ngạc nhiên hỏi, "Này, sao thế?" Vương tự thịch bình tĩnh, nhưng đột nhiên nói, "Không biết bọn họ sẽ cay nhau như thế nào." Ta đi xem thử rồi mau chóng trở lại Vừa nói Gã vừa gạt đám đông bước ra Trời nhàm ngạc nhiên nói Thế hắn làm sao thế Phương hận thiếu nói Hình như hắn có tâm sự Trời nham hơi trầm ngâm Để ta đi xem thử Đều bằng yêu vội nói Thế ta cũng đi Trời nhàm lại ngẩn ngại Thế này Phương hận thiếu cười nói Không để con trâu này đi thì hắn sẽ dầu dĩ không vui Đi cũng chẳng sao, ở đây còn có ta trông nom cho ồn nhu rồi Trương Nham gật đầu mong mắn nói Thì cũng được, ngươi phải cánh giác hơn Phương Hận Thiếu cười nói Được rồi Trương Nham và đường Bảo Nghiêu vội vàng đi ra Hòa khổ phát và ôn mộng thành nhân dịp giàn hòa Sai gia đình sắp xếp lại tiệc rượu Mời khách vào ngồi Cười ha hả nói Các vị đại giá Quang Lâm trục Thọ lão phủ Lúc nãy có chuyện không vui Xin các vị hãy lượng thứ mà quyền đi cho Hoa Khổ Phát lại nói tiếp lão Phụ đặc biệt đem ra chín bình rượu Nấu bằng nước thập thạch Xin mời quý vị nếm thử Ai nấy đều khen hay Hoa Khổ Phát Tuy không giỏi uống rượu Nhưng lại nấu rượu rất ngọt Ngược hẳn với ôn mộng thành Trong nhà Hoa Khổ Phát có xưởng nấu rượu Trong đó có chùm vải và hầm Dùng để lên men gạo và cao lực Chùm vải và nhà hầm khác nhau Một là thứ chôn xuống đất Một là tớ móc lên thành hố, tôn xây tường ngăn cách. Đầu tiên, xay gạo cao lương ra rồi đổ thêm nước vào, để cách ngày rồi đổ ra nửa. Sau đó chốt hết vào nơi đất nấu chín. Gạo chín rồi thì dùng cây gỗ sới lên, để cho nguội, tưới nước nóng vào rồi xóc lên lần nữa. Nấu cho cơm cao lương thành không vón cục. Rồi để nguội, sau đó thì rải bột mì vào trộn đều. Tâm cao lương trộn đều vào trong chum vải hoặc hầm ủ. Phải đè chặt lại, chèn kín lại, phủ lên trên một lớp vỏ cao lương rồi chết bùn lên giày mấy tấc. Ngăn không cho không khí vào. 3-4 ngày sau nhiệt độ tăng dần. Nếu khí thể phá vỡ lớp bùn, phải lập tức chết lại ngay. Ngăn không cho tinh rượu bốc hời và không khí ở bên ngoài xâm nhập vào. Khoảng 10 ngày sau, gạo cao lương đã thành mẹn. thì ấy, Trước tiên dùng nia sàng sảy men một lượt, dải vào bên trong vải sành, dày khoảng 3-4 tấc, đôn cho hơi sông lên đẩy vại Liên sau đó bỏ vải sành vào chiếc nồi thiếc đẩy lại. Nồi thiếc ngâm trong nước lạnh, nóng gập lạnh, hơi nước bốc lên từ men rượu liên hóa thành chất lỏng chính là rượu. Chạy ra ngoài theo một cái máng, lõm xuống trong chiếc nồi thiếc đổ vào bình. Cứ tiếp tục lên men như thế rồi trưng cất trở lại. Mỗi ngày liên tiếp không ngừng, gọi là sáo tiểu Đây chính là cơ bản về cách lên men và trưng cất rượu Quả khổ phát, giống nước thập thạch lại ngâm thêm phần bồ cầu Người uống vào sẽ thấy rượu sông lên đầu, hơi choáng váng Ấy mới là rượu thượng hạng, hào hạng Chín bình rượu của ông ta được trưng cất rất dụng công Mùi vị ngọt ngào, không khát cổ Uống vào thấy vị thành, không có vị đường, cũng không chùa Ngon đến tận phế phủ Dư vị kéo dài Mới uống thì không thấy gì Nhưng một trận gió thổi tới Liên có cảm giác giống như Đăng vân giá vũ vậy Hòa khổ phát vốn nổi danh trừng cất rượu Mọi người nghe lão đem rượu ngon ra đại khách Ai nấy đều rất vui mừng Ôn vọng thành cười nói Ê, ta uống hết rượu của lão quỷ này Trong một lần Khiến cho người đầu lòng cũng hay Được, được, được, được Người cứ dùng mắt to, bụng hẹp Uống Mà uống vài ly Đã ô hồ ai ta rồi Hoa khổ phát cũng chẳng chịu thuộc Người uống bao nhiêu Ta sẽ chiều người bấy nhiều Uống say rồi Cắn răng nhảm lưỡi Đừng nói chuyện đụng chạm đến tạc Phạm vào điều cấm kỵ của ta là được rồi Mời các bạn nghe tiếp chương 22 Rượu và nữ nhật Ôn mộng thành bực dọc nói Ai phạm vào điều cấm kỵ của người Tương trưng như hai người lại sắp lăn vào nhau Khiến Nghiêu Tôn Giả chợt nói Uống rượu thì uống rượu Nếu không thừa dịp này uống Thì về mẹ nó nhà ôm lão bà của các người đi Khiến Nghiêu Tôn Giả ăn nói thổ tục Nhưng lại rất có phân lượng Ôn Mộng Thành và Hòa Khổ Phát vừa nghe Đã im lặng, lăng ly mời mọc Đám người này ngoại trừ ôn nhu và phương hận thiếu Coi như là không hám rượu Ai thấy có rượu ngon cũng nhào tới uống một tí Ôn nhu không uống rượu, đó là bởi vì rượu cay lắm, chẳng ngon tí nào. Trứng gà thối mới uống thứ này thôi. Nếu uống thứ này, chán chết mới là có tài. Thay vì nói có tài ngút trời, thì có phải nói là tiểu khí ngút trời mới đúng chứ? Phương Ấn Thiếu không thích uống rượu, nói rượu sao? Một bước để lỡ nghìn năm hận. Ngoành đầu trông lại đã trăm năm. Nếu không phải Vì lòng nhập thế đã tuyệt, ai uống rượu mà vui. Nếu không phải chí lớn đã diệt, ai mượn say giả khủng. Nếu không phải uống mấy thứ hại người này, thì đã không thể trở thành thi nhân. Vậy thì chữ thi ấy trong chữ thi, chữ thi của cương thi có khác gì nhau đâu chứ. Ông Mộng Thành không cho như vậy, ông ta lớn rộng ngầm ngà. Nếu trời không thích uống rượu, sao rượu? ở chi trời, nếu đất không thích uống rượu, suối rượu ở chi đời. Hoa khô phát, chế nấu rượu, rượu cũng để dùng để nếm mà thôi. Lý do nào? Người đúc kiếm chưa chắc đã giỏi dùng kiếm, binh thục binh pháp chưa chắc đã là võ lâm cao thủ, mà biết nấu rượu chưa chắc đã cần uống rượu giỏi. Mỗi người đều có một ý kiến khác nhau về rượu. Nhưng cả đám người này khi uống vào So với những người khác Đều có một điều tốt rõ ràng Đó chính là Họ không ép người khác uống rượu Rượu uống hay không uống Còn phải xem hứng thú Ép người ta uống là chuyện rất mất hứng Người thích uống rượu Uống đến xem mềm cũng chẳng sao Người không thích uống rượu Ép hắn ta uống Chẳng khác nào bị tra tấn Uống rượu là chuyện cao hứng Chuyện cao hứng thì phải tự giác Chứ không thể làm khó người ta Ôn Mộng Thành uống rượu Là bởi vì Lão thích rượu Cho nên không ép người ta uống Làm thế chỉ tổ phí rượu mà thôi họ khổ phát thích nấu rượu Lão cũng không ép người ta Cùng nấu rượu với Lão Lão chỉ thích nhìn người ta uống rượu thích vẻ mặt của người ta Khi uống rượu do mình nấu ra Đó là một vẻ mặt Cực kỳ sung sướng Nhưng người ta uống rượu Cũng là một cách hưởng thụ Một cách thường thụ cực kỳ sung sướng Đối với rượu của mình Lão chỉ nếm mà thôi Nhưng nếm rượu cũng là uống rượu rồi Tuy uống ít Nhưng cũng coi như dính đến rượu Nghe nói hán tử trên giang hồ Có hai thứ không thể dính vào Một là nữ nhân Hai là rượu Thật ra nữ nhân và rượu Cũng không phải hoàn toàn không được dính liếu đến Chỉ có hai thứ này, này Đều rất dễ loạn tính Người có tiểu lượng giỏi cũng có thể say Mỹ nhân đẹp mấy thì vẫn là con người Là con người thì sẽ gây tổn thương người Sẽ hại người Sẽ lợi dụng người Thậm chí sẽ giết người Uống rượu vào Thì chuyện gì cũng làm ra được Trong đó bao gồm cả những chuyện Rất bình thường Ây tỉnh táo không dám làm Nhưng rồi ai chẳng phải tính Sau rồi tính phát hiện ra những chuyện mình làm đó Tại không bình thường chút nào Lúc đó rất có thể sẽ hối hận Đến nỗi đau đớn chẳng muốn sống nữa đương nhiên trong buổi tiệc này Tất cả đều là người giang hồ Uống rượu hay uống một chút thôi Là chuyện rất khoái trí Còn về nữ nhân thì sao Cứ để Trần Bất Đinh Và bác Đại Thiên Vương tự giải quyết với nhau Khách hứa ở đây Đôi lúc nhớ đến rượu và nữ nhân Đều nghĩ như thế Uống rượu một chút đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến đại nhã Nhưng không ngờ một chút rượu Cũng gây ra phiền phức Phiền phức tương đối lớn Diệu được 3 tuần Hòa khổ phát đương nhiên đứng dậy Nói lời cảm tạ Trước tiên ông ta kính diệu Những người có mặt ở đây ba lì Đang định lên tiếng chợt nghe khiến nghiêu tôn giả Hờ một tiếng Tiếng hờ này khiến cho hòa khổ phát giật mình Khiến ông ta quên mất đoạn mở đầu Khiến ông ta ấp úng Nói chẳng được May mà khó khăn lắm mới nhớ lại được Đăng đỉnh lên tiếng thì lại chợt nghe khiên Nghiêu Tôn Giả gắn nhỏ một tiếng Lần này hoa khô phát hơi bực mình Tưởng rằng khiên Nghiêu Tôn Giả có ý phá Bĩnh mình Chẳng thèm để ý nữa đang hắng một tiếng lớn giọng nói Đã ta các vị đã coi chồng đến tham dự bữa tiệc của Lao Phủ Chợt nghe khiên Nghiêu Tôn Giả gầm lớn một tiếng Giống như một con sư tử bị thường sắp chết Đột nhiên vùng dậy Ai nấy đều giật mình Hòa khổ phát tức tối chỉ tay về Khiên Nghiêu Tôn Giả bắn. Tôn Giả, tắt kính ngươi là tiền bối. Thế mà, ba lần bảy lượt ngươi... Khiên Nghiêu Tôn Giả dướn về phía trước, vươn một tay tóm luôn mạch môn của Hòa khổ phát. Hòa khổ phát rốt tay về theo bản năng. Năm ngón tay khẳng khiu của Khiên Nghiêu Tôn Giả lập tức đội chiều, tóm được hai ngón tay của hoa khổ phát. Hòa khổ phát cảm thấy đau nhói đến tận tầm phế, nổi giận quát. Ngươi định làm gì? Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, ngón tay của lão đã bị bẻ gãy. Hoa Khổ Phát vừa kinh hãi vừa giận dữ, tên nghiêu tôn giả chợt buông ngón tay lão, đồng thời cũng chụp lấy bả vai lão. Lúc này, bóng đỏ chợt lẽ lên, tên nghiêu tôn giả thất kinh, nhận ra phía sau lưng mình còn có bảy đạo công thế dồn tới như cuồng phòng bão vũ. Bài đòn tấn công này đều thập phần ghê gớm, công vào chỗ yếu hại của khiên nghiêu tôn giả. Bài đó này đều do một người phát giả Dĩ nhiên là Ôn Mộng Thành Đương nhiên là Ôn Mộng Thành rồi Mười mấy năm qua Hai người Ôn Hoa Chẳng có hề có một ngày Sống yên ổn với nhau Nhưng kẻ địch của Hoa Khổ Phát Đa phần đều bị Ôn Mộng Thành giải quyết trước Kẻ địch của Ôn Mộng Thành Toàn bộ đều do Hoa Khổ Phát xử lý Những kẻ muốn khích bác lý rán Ôn Mộng Thành Và Hoa Khổ Phát Đều bị hai người Ôn Hoa đuổi đi Ra xa tận 3.000 dặm Thiên nghiêu tốt giả hứa lệnh 1 tiếng Bàn tay chụp lấy bả vai hòa khổ phát Khẽ buông ra Quay trở lại phá giải 7 đạo thế Cục Lão bẻ hai ngón tay của hòa khổ phát Rồi chụp bả vai của hòa khổ phát Sau đó hóa giải thế công của ôn mộng thành Tất cả chỉ đều dùng một tay Đó là tay trái Trên bả vai phải của hòa khổ phát Lập tức xuất hiện 5 cái lỗ Chính là 5 lỗ máu Máu tuôn giả Hai ngón tay của Hoa Hỏa Hợp Phát cũng đang đau đến nỗi phát run, nhưng lão kinh ngạc nhiều hơn là phẫn nộ. Tôn Giả lạnh lùng hơn một tiếng nói với Hoa Hỏa Phát và Ôn Mộng Thành. "Ta đã sớm nghĩ đến hai ngươi là một bọn." Ôn Mộng Thành ngẩn ra. "Ngươi nói gì?" Tiên Nghiêu Tôn Giả nghiêng đầu, tựa như một pho tượng La Hán gầy gò trong chùa, đột nhiên lão ngẹo đầu. Dường như lão phải ngẹo đầu mới nhìn rõ. Được hai người lão hiểu quen biết nhiều năm trước mặt mình Nỗi kinh ngạc trong hòa khổ phát Dân dân trở thành phẫn nộ Lão đang là một chuyện Lão dơ tay phải của mình lên Nhưng lão không dơ được Thì ra lão đã mất khả năng dơ tay lên Câu đầu tiên lão gầm lên chính là Không phải ta Sau đó lão bị phẫn gào lên với đám cách cứa Rốt cuộc đã ai làm Cả đám khách khứa đều hết sức ngạc nhiên Khiến Nghiêu Tôn Già thối lui lửa bước Như mày ôm ngực Đôi môi méo sạch Không phải ngươi, không phải ngươi Tốt, tốt, tốt Ôn Mộng Thành nhất thời chưa hiểu được ý Đột nhiên, Lão kinh hoàng trừng mắt Nhìn hoa khô phát Sau đó là cũng rơ tay lên Tay phải, tay phải nặng như núi Tay phải tựa như đột nhiên Không thuộc về Lão nữa Cuối cùng Ôn Mộng Thành đã hiểu Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lão cũng hiểu tại sao khiến nghiêu tôn giả Lại xuất thủ đối với hòa khổ phát Lão gầm lớn Là ai làm Sau khi lão hỏi câu này Trấn Bất Đinh phục bắt bát đều biến sắc Họ cũng đã làm một chuyện Thử giơ tay phải của mình lên Kết quả đều như đau Không dơ lên được Tất cả tay phải của mọi người Đều đã bị phế trong cùng một lúc Trên chán, mặt, trên mũi ôn mộng thành Toàn là những giọt mồ hôi to bằng Hột đậu nành Giọng mặt hoa khổ phát vang ếch Bộ mặt của khiên nghiêu tôn giả trở tái nhược Chân bất định quát hoa khổ phát Người nói đi Tại sao trong rượu lại có Biệt lại hữu dạng chứ Câu nói này vừa nói xong Tất cả đều kinh ngạc Nhất thời ai nấy đều lập tức biến sắc Hào thủ trên giang hồ Đang vội vàng vận công thử Đều phát hiện ra tay phải của mình chẳng còn chốt sức lực nào tự như bị tàn phế lên ôn đauo mắng chửi hoa cổ phát để hộ hoa kia như thế là có ý gì người người hạ độc ta máu đến thuốc giải thơ đây hoa Cương thì chúng ta không thuộc không oán Tại sao người lại làm ra chuyện này nhất thế hoa cổát chẳng biết giải thích thế nào tâm thần phân tán kinh khí vừa loạn tay trái đã bắt đầu tê dần đệ tử hoa thì Đều đứng trước chặn mặt ở sư phụ Chặn ở trước mặt của sư phụ Sợ đám người giang hồ kia Bớt quá mà động thủ Một số đệ tử hoa đảng Vừa nhúc nhích cũng phát sắc ra tay phải của mình Không còn thuận tiện nữa Cả chân trái Cũng có vẻ không nghe lời Trong lòng đều lấy làm bảo ngoạn Chợt nghe ôn mộng thành quát lớn Không liên quan đến ông ta Quân hùng đã trúng độc Ai nấy đều nhổ nháo Có tiếng quát Họ là mộng phát nhị đáng đương nhiên cấu kết với nhau Đừng nghe lời quỷ quái của hắn Các người cố ý tạo ra hỗn loạn Cứa cơ cứ hạ độc Mau đem thuốc giải ra rơi tính Không có thuốc giải bọn ta không khách sáo nữa Hoa khổ phát ngoác mồm Kêu lên thế thảm Đây là, đây là ngũ mã dạng à, à, Ta không có thuốc giải Hoa khổ phát vừa nói câu này Tất cả các nhân vật trong giang hồ Kẻ thì rút đào Kẻ thiên lật bàn, mắng Hoa cô phát Người hại bọn ta, bọn ta Phải, phải giết người trước Đồ khốn kiếp Bọn ta sẽ liều mạng với người Hoa huynh, ngươi đừng được kiểu đó nữa máu đem thuốc dài ra đây Nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy Hoa cô phát mặt may khổ sở Nhất thời không biết đáp thế nào Trên mặt ôn mộng thành Mô hôi cũng chảy dòng dòng Lúc này chỉ nghe mấy tiếng lèng keng Thế ra do bình khí rơi xuống đất lại tái của bọn họ cũng không còn nghe theo sự sai khiến nữa rồi. Nơi này chỉ có Ôn Nhu là không hiểu gì. Nàng không uống rượu, cho nên không thấy được cảm giác gì kỳ lạ. Nàng cũng không thể hiểu được những người này làm gì, nói gì. Cho nên nàng hỏi Phương Hận Thiếu, "Biệt lai hữu dạng là gì? Chẳng phải là biệt lai vô dạng hay sao?" Hey. Câu hỏi này khiến Phương Hận Thiếu nổi hứng, nhíu mắt nói, "Trước tên cô nương Có biết là cái gì là dạng không? Thế nào gọi là biệt lai vô dạng? Ôn Nhung ngạc nhiên nói Dạng chẳng qua là một loại bệnh của đúng không? Dạng không chỉ là bệnh Mà còn có nghĩa là lo lắng Phương Ấn Thiếu Thảo Thảo Bất Tuyệt Chữ dạng đừng giải thích là lo lắng Được tìm thấy lần đầu tiên trong quốc sách Là Thiên Tể sạch Sách chép rằng Tề vương sai sứ giả hỏi triệu Uy hậu Thơ gửi chưa tới Triệu y hậu hỏi sứ giả Đế diệt vô dạng ra Dân diệt vô dạng ra Vương diệt vô dạng ra Sạch nhị nhá thích cổ chú thích rằng Giảng tức là lo lắng Ôn nhu cố nhịn đợi ý nói xong Sau này Ê, Chữ này mới có nghĩa là mặc bệnh tật Thấy được mấy lần ở đầu tiên Ở sách Thái Bình Ngự Giám Được lẫn trong phần 3 7-8 của Phong Tục Thông Sách viết rằng rằng tức là bệnh Pham người gặp nhau hay viết thư hỏi thăm nhau Đều chúc nhau vô dạng Phượng Thiếu chưa nói xong Thậm chí là còn có vẻ Là không có gì muốn ngậm miệng lại Ngoài ra con thấy ở sách Hán Thư Phần chuyện về công tôn hoặc Hà bất bật dĩ. Có thể thấy chữ dạng có nghĩa là lo lắng, bệnh tật. Lúc này ôn nhu bắt đầu thở dài. Cô nương thở dài. Ta vẫn còn chưa nói xong. Dạng còn có một ý nghĩa nữa. Đó chính là sâu bọ. Ôn nhu gần như kêu lên. Ê! Có điều lúc này trong đại sảnh dường như đang dầu xôi lửa bỏng. Không ai chú ý đến tiếng kêu của nàng. Ôn nhu sợ nhất là sâu bọ. Đúng rồi! Phương Ấn Thiếu Thấy triều trọng ôn nhô này rất thú vị Cho nên đi càng nói càng hợt Trong cước chú Của phần ngoại thích thế giả Của sử ký Có nói rằng, rằng Là một loại sâu có thể cắn người Trong khuôn liêu chính tục Được dẫn trong 38 Của phong tục thống Có nói rằng dạng Là loại sâu biết cắn người Ai bị cắn đều phải chịu khổ Ôn nhô nghiêng nghiêng Sai xưa lắm nghe. Cô ngừng nhận lại một chút. Ta đã nói đến chính đẻ rồi. Dạng là một loại sâu nhỏ, mắt kép nhiều chân, có màu đỏ tươi, khi lớn lên có màu vàng cam, toàn thân phủ lông, con nhỏ hình tròn, dài đến một tấc. Đa số sống ký sinh trên chuột đồng, thích ẩn nấp ở nơi ẩm ướt. Người ta bị dạng cắn, không bao lâu toàn thân chợt nóng chợt lạnh, đầu váng mắt hoa, trong khó chịu. Cả nào nặng thì sẽ mật mạng Phượng Thiếu lắc đầu Cho nên người xưa coi dạng là đại địch Mỗi lần gặp nhau lo lắng hỏi nhau Đắc vô dạng hô Ô nhu nhớ mày Thế nào Phượng Thiếu dương dương đắc ý nói Cô nương định dùng từng ngữ nào Để biểu lộ sự thán phục Trước sự hiểu biết rộng rãi của ta Ê trời ơi Hạng như huynh tốt nhất Chỉ dạy người ta mỗi ngày một chữ thôi Ún nhu gần như dên dì nói Thực kinh tẩm như vậy mà huynh cũng nhớ kỹ thật Giọng nói của nàng Có vẻ ghê sợ hết mức Người như huynh trong đầu chỉ toàn nhớ Sầu bỏ huynh Huỳnh, Huỳnh đừng tới đây Phượng Thiếu nhất thời cũng giở khóc giở cười Chẳng biết chống chế thế nào May mà Ún nhu đã hỏi Vậy biệt lai Hữu rằng Nghĩa là gì chứ Đọc Phượng Thiếu lại lổi máu thích dạy đời Một loại độc đáng sợ, vô sắc vô vị Nếu chẳng phải người quen với chất độc Thì không thể nào biết được Chỉ cần pha vào nước Các loại độc dạng khác nhau Sẽ gây ra những kết quả khác nhau Ôn nhô nghe đến nhức cả đầu Thế loại này là dạng gì vậy? Theo như lời họ nói Đó chính là ngũ mã dạng Phượng Thiếu tựa như đang kể lại Chuyện đã xa xưa trong trốn võ lầm Chẳng liên quan gì đến tình hình trước mặt Đây là loại hiểm ác nhất trong các loại dạng độc Người có võ công cả cao Chỉ cần uống một tí đầu tiên là tay phải Sau đó tay trái Rồi sau đó là chân phải Rồi lại đến chân trái Toàn bộ đều tê liệt Không cử động được Cách một ngày một đêm nếu không có thuốc giải Chất độc sẽ lan lên trên đầu Cho dù có giữ được mạng Cũng trở thành người xí xí đần đần Hay là phế nhân Ô nhu kinh hoàng nói nói huynh huynh ơi bọn họ bọn họ sẽ Phượng Thi Hượng hở nói Đúng vậy nếu không có thuốc dài thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành phế nhân si đần kinh hoặc kêu lên vậy huynh còn không mau cứu họ đi Lú này Phương Hận thiếu mới sự nhớ đây mới là chuyện quan trọng trước mắt nhất thơ nhăn nhó mặt màyÔ nhu đầy đẩy vai y thúc dục còn không mau lên Phương Hận thiếu nhằn nhò nói Ta chỉ biết lai lịch của loại độc này Chứ, chứ ta Ta cũng chẳng biết thuốc giái Ôn Nhu nổi cáu Vậy mình đọc nhiều sách để làm gì Nàng mắng Đọc nhiều sách mà chẳng cứu được ai cả Thật là vô tích sự qua địch